Đúng thế, lão ca ước tính còn chừng 500 năm nữa, động phủ mới mở ra. Đó là lý do tại sao nhiều thế lực lớn cho đệ tử thanh niên tới đây như vậy. Lão Phu khuyên lão đệ cho dù có chuyện gì thì 500 năm sau, vào ngày động phủ mở ra phải có mặt. Với tu vi của lão đệ tất nhiên có thể chiếm được vật trong động phủ. Nghe đồn ở đó có sự thừa kế của tiền bối đạo hoang. Đáng tiếc là lão phu vô duyên. La Thiên Minh thở dài nói. Kế thừa của tiền bối đạo hoang. Lôi cương giật mình thốt lên. La Thiên Minh gật đầu nói. Lão đệ. Việc này cần phải giữ bí mật. Nếu để lộ ra thì chỉ sợ họ nhiều mà phúc thì ít. Lôi cương gật đầu mạnh. Hơi thở của hắn từ từ trở nên dồn dập. Đạo hoang có thể đứng vị trí số một còn cao hơn cả sư Tôn Hạ Huyền thì đủ thấy được sự khủng bố. Còn sự thừa kế của lão chắc chắn đủ cho thánh giới hồng hoang phải điên cuồng. Lôi cương hỏi. La lão ca. Tại sao lão ca không thể đi vào đó? Ha ha. Nơi đó không có chỗ cho lão ca. Hơn nữa, cường giả dưới thiên giai không thể vào đó. Tới thời điểm đấy chỉ sợ tập trung toàn bộ cao thủ thanh niên của các thế lực lớn cũng có thể kéo cả thái cổ giới. Vì vậy mà cho dù tiến vào đó có thể có được hay không còn phải dựa vào vận may. Nhưng lão ca tin rằng với tu vi của lão đệ tất nhiên có thể. Lôi cương gật đầu nói một cách nghiêm túc. La lão ca nói vậy. Lão đệ xin ghê nhớ Ngày sau lão ca có gì cần thì cứ nói một tiếng La thiên minh cười cười gật đầu Sau khi nói chuyện một lúc Lôi cương cùng với lôi hư ra khỏi đây Nghe tới chuyện động phủ đạo hoang mở ra Khiến cho hắn không còn giữ được bình tĩnh Lôi cương dự định tăng lực lượng cơ thể Chuẩn bị cho ngày động phủ mở ra Nhưng Minh Lôi nói muốn dẫn hắn đi rèn luyện. Điều này chẳng khác nào một tảng đá đè trong lòng khiến cho Lôi Cương không thấy thoải mái. Trong xuyên tinh tòa Hư nhi, con cầm lấy cái lệnh bài này. Sau này nếu la thiên kiếm tung đuổi giết con thì cứ lấy nó ra. Lôi cương đưa tay phải chỉ lên những điểm sáng phía trên của xuyên tinh toa cuối cùng dừng lại ở một điểm sáng nhỏ bé. Điểm sáng đó chính là thú triều tinh mà Đại Tôn Hạo Nguyệt đã nói. Tiếp nhận lệnh bài, lôi hư sững sờ trong chút lát. Y ngẫm đầu nhìn sắc mặt bình thản của lôi cương nhưng chẳng biết tại sao lôi hư cảm giác lôi cương có chút cô đơn. Hắn trầm mặt một lúc rồi nói Phụ thân Có phải gặp việc gì khó khăn đúng không? Không có gì đáng ngại Chỉ là chuyện của ta Chúng ta nhanh chóng gặp mẫu thân của con đi Lôi cương cười nói rồi xuyên tinh toa nhanh chóng bay về phía thú triều tinh Sau một năm Với tốc độ của xuyên tinh toa mà tới thú triều tinh cũng phải mất thời gian một năm. Trong một năm đó, lôi cương và lôi hư không hề tu luyện, chỉ ngồi nói chuyện với nhau. Cả hai tuy là phụ tử nhưng thời gian nói chuyện với nhau rất ít. Điều này khiến cho lôi cương đối với lôi hư và lôi thải có một phần tự trá. Thu hồi xuyên tinh toa, lôi cương và lôi hư tự tự rơi xuống. Đập vào mắt của lôi cương là một cách rừng rộng mênh mông Cây xanh lay động trong gió chẳng khác nào những gợn sóng Rai u ô Tiếng thần thú gầm rống liên tục vang lên Lôi cương sững người Hắn cảm nhận được tới mấy trăm hơi thở của thần thú Hơn nữa tất cả đều không hề yếu Hắn kinh ngạc nói Hư nhiệt Con vẫn sinh sống ở đây sao? Lôi hương nhìn rừng rậm. Sự lạnh lùng trên khuôn mặt biến mất. Vâng. Phụ thân. Nơi này mặc dù có nhiều thần thú. Nhưng chúng đều sợ con. Đây. Dẫn ta đến chỗ mẫu thân của con. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Ánh mắt dao động kiệt liệt. Đồng thời cố gắng làm cho bản thân bình tĩnh mà nói. Ở thú triều tinh. Nơi một cái hồ nước được bao phủ bởi một cánh rừng rộng mênh mông. Bên cạnh hồ nước có một thiếu nữ mặc váy trăng đang khoan chân ngồi Nàng yên lặng ngồi đó tựa như tiên nữ trên trời với đôi mắt khép hờ như đang chìm vào tu luyện Sau lưng nàng có một thiếu nữ mặc y phục rực rỡ đang nằm Nhìn nàng có một thứ khí chất thanh nhã như gương mặt có nét nghiệt ngợm Mẫu thân Thải nhi muốn ra ngoài Thải nhi muốn đi tìm ca ca Thiếu nữ lên tiếng nói Đáp lại câu nói của thiếu nữ chỉ có tiếng cỏ cây lay động Còn nữ tử mặc áo trắng đang ngồi xếp bằng thì ngoạn mặt làm ngơ Mẫu thân Để cho thải nhi ra ngoài đi. Thải nhi có năng lực bảo vệ mình Thiếu nữ tiếp tục lên tiếng Thải Nhi, con chưa tới được Đạo Thần Thiên giai thì đừng mong ra ngoài." Nữ nhân áo trắng vẫn nhắm mắt, lên tiếng hết sức kiên quyết. Gương mặt nàng có chút bất nhẫn nhưng chỉ thoáng qua một chút rồi biến mất. "Mẫu thân, người biết rõ tu luyện khó khăn, đến Đạo Thần Thiên giai thì Thải Nhi già mất rồi." Đột nhiên nữ nhân đứng dậy, nhìn chăm chú về phía trước. Gương mặt nàng có chút ngơ ngát. Không hiểu tại sao một giọt nước mắt từ khó mắt nàng chảy xuống bởi có một cái cảm giác không nói lên lời làm cho nàng rơi lệ. Mẫu thân. Người làm sao vậy? Thiếu nữ y phục rực rỡ thấy vậy vội vàng chạy tới bên cạnh nữ nhân áo trắng mà nói. Nữ nhân áo trắng vẫn chưa trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Thiếu nữ trang phục rực rỡ thấy vậy cũng liếc mắt nhìn. Nhưng khi trước mặt có hai bóng người hiện ra, nàng giật mình kêu lên. Kaka, Huynh đã trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 761 hắn tên Lôi Cương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 761 hắn tên Lôi Cương. Nhóm dịch me trai em Ca ca, mang thải nhi đi ra ngoài, thải nhi ở Lôi thải vội vàng nói Nhưng lời của nàng đột nhiên dừng lại Đôi mắt đẹp chăm chú nhìn chầm chầm lôi cương khôi ngô cao lớn bên cạnh lôi hư Thấy hình dạng của lôi cương Lôi thải trường mắt nhìn lại lôi hư một chút Ngạc nhiên nói Làm sao lại có hai ca ca? Thả nhi, chớ có làm loạn. Lôi hư nghe vậy sắc mặt hơi đanh lại, nạt nhỏ. Lôi cương sắc mặt cứng ngắc nhưng ẩn chứa sự vui sướng vô tận cùng kiếp động nhìn chăm chú vào tử vận đang đứng nhìn hắn một cách mông luông. Hắn từng bước từng bước đi về phía tử vận. Ca ca, hắn là... Lôi Thải le lưỡi, thấy hình dạng của Lôi Cương, đành đi tới bên cạnh Lôi Hư hỏi. Người là? Phụ thân. Lôi Hư hạ thấp giọng nói. Thân hình mềm mại của Lôi Thải tựa như bị sét đánh đứng sưởng lại. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn Lôi Cương. Đỏ ửng lên. Nước mắt dâng. Dâng. Quy. Quy. Ờ A, nương, hơn, chồng, run rẩy nói. Người đó, người đó chính là phụ thân sao? Nhìn lôi cương đang từng bước từng bước đi tới, Tử Vận chậm rãi lùi lại mấy bước, nước mắt không ngừng được cứ thế rơi xuống. Nàng lắc đầu, mặt lộ vẻ thống khổ. Bạn Phất làm mạnh mẽ muốn nhớ lại những chuyện trước kia. Nhìn lôi cương lộ ra vẻ vui mừng. Trong lòng tử vận không khỏi mừng rỡ. Nhưng lại cũng không tránh khỏi thớm khổ. Đau lòng. Vận nhi. Lôi cương dừng lại trước mặt tử vận. Hai mắt ông nhu nhìn chăm chú vào tử vận. Nhẹ nhàng nói. Lôi cương. Tử vận bật thốt lên. Nhưng sau đó, vẻ mê mang trong mắt nàng càng đậm, cõi lòng càng thêm thống khổ. Nàng lắc đầu một cái thống khổ nói, Tại sao, tại sao ta không nhớ rõ chàng? Không sao, chỉ cần nàng còn sống là tốt rồi. Một giọt nước mắt lăn xuống, Lôi cương ôm chặt lấy tử vận. Phản phức như cực kỳ lo lắng tử vận còn có thể bỏ hắn mà đi. Đã trải qua sinh tử ly biệt. Lôi cương càng hiểu được điều gì là quý trọng. Tử vận bật khóc nước nở. Gương mặt dán chặt lên trên lồng ngực của lôi cương. Chẳng biết tại sao. vẻ thống khổ trên khuôn mặt tử vận dần dần biến mất. Phản phất như được lôi cương ôm như vậy làm cho nàng cực kỳ buông lỏng cùng hưởng thụ. Một cổ khí tức thân thiết. Quen thuộc làm tử vận không kềm được khẽ buông tiếng thở ra đầy thoải mái. Hai mắt nàng khẽ nhắm lại. Đôi lông mi đang rung rẩy cũng ngừng lại. Tiếng hít thở đều đều của tử vận dần dần truyền ra. Tử vận hẳn là ngủ thiếp đi rồi. Những năm gần đây, tử vận vẫn sống trong thống khổ, mặc dù mất đi trí nhớ, nhưng tâm luôn có một cổ lo lắng, đau lòng, làm tử vận trắng đêm khó ngủ, vẫn luôn muốn hồi tưởng lại trước kia, nhớ lại bóng người vẫn luôn hiện lên trong lòng. Hôm nay, cảm nhận được người mà nàng thấy thân cận nhất, quen thuộc nhất. Thếp nhất, sự lo lắng, thống khổ trong lòng tử vận cũng dần dần tản đi, khiến nàng chìm vào giấc ngủ. Lôi cương chậm rãi bế tử vận lên, lực đạo khống chế vô cùng hoàn hảo. Hắn chậm rãi ngồi xuống, để cho tử vận nằm trên lồng ngực. Hắn cũng không nhúc nhích nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của tử vận. Nội tâm phức tạp cùng tình cảm không nói ra lời loát quốc toàn thân Khiến lôi cương không kềm được Nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt thanh tú của tử vận Lôi hư cùng lôi thải đứng ở sau lương Hai người nhìn lôi cương cùng tử vận đang ngồi xếp bằng phía trước nhất thời ngây dại Ánh mắt lôi thải lóm lên Hàm chứa sự vui mừng vô cùng tận còn khuôn mặt lạnh khốc của lôi hư cũng dần dần giãn ra, lộ ra một nụ cười xe xẻ. hai người nhìn nhau, khẽ gật đầu, đồng thời tiến vào gian phòng sau lưng. trong một gian phòng khác, một nữ tử xinh đẹp đứng ở cửa sổ nhìn hai người bên bờ hồ, lộ ra một chút phức tạp, nhưng sau đó liền biến chuyển thành mừng rỡ. Cả thiên địa tự như chỉ còn lại hai người, lôi cương lặng lặng nhìn chăm chú vào tử vận cho đến vĩnh viễn. Ba ngày trôi qua nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Trong ba ngày này, thân hình lôi cương thậm chí không hề nhúc nhích Ánh mắt của hắn vẫn rơi trên gương mặt đang say ngủ của tử vận. Nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt vẫn luôn hiện hưởng suốt ba ngày vừa rồi. U V G W W M M M M M M M M thân hình mềm mại của Tử Vận đột nhiên động một chút, nàng chậm rãi mở hai mắt ra. Khi thấy lồng ngực chắc nịch, ánh mắt của nàng đầu tiên là sững sốt Liếc nhìn ánh mắt dịu dàng của Lôi Cương, Tử Vận đỏ mặt. Vội vàng nhắm hai mắt lại. Lông mi khẽ run lên. Nhịp đập của trái tim cũng không khỏi nhanh hơn. Sau khi hít sâu vào vài hơi. Tử vận cắn cắn đôi môi đỏ mọng Muốn tránh thoát khỏi lôi cương. Nhưng sức mạnh của đôi bàn tay lôi cương khiến nàng không cách nào nhút nhứt được. Tử vận xấu hổ cúi đầu. Không dám cùng lôi cương nhìn nhau. Vận Nhi, nàng còn nhớ không? Ban đầu chúng ta gặp nhau cũng là ở bên cạnh hồ đó. Lôi Cương nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tử Vận, nhẹ giọng nói. Ánh mắt Tử Vận dần dần trở nên mông lung. Nàng đang cực lực nhớ lại, nhưng đầu óc thì trống rỗng. Chẳng biết tại sao. Nàng nhìn thấy ánh mắt của Lôi Cương, Cảm nhận được tình ý của lôi cương. Nàng có chút sợ. Sợ mình không nhớ lại. Sẽ mất đi hết thảy những điều này. Nhưng nàng càng muốn nhớ lại. Đầu ớt lại càng loạn. Chỉ chút lát sau. Trên gương mặt kiều diễm lại hiện lên vẻ thống khổ. Đầu ớt phản phức như bị ngàn mũi kim châm. Vẫn nhi không nhớ ra cũng không sao, một ngày nào đó nàng sẽ biết thôi. Lôi cương hơi mỉm cười nói, chàng, chàng có thể kể lại chuyện trước kia của chúng ta không? Tử vận cắn cắn đôi môi đỏ mọng trầm ngâm chút lát thật giống như hạ quyết tâm nào đó, nói. Ừ, ban đầu khi ta còn là một tiểu tử Mới vừa vào con đường tu luyện Ở trung xu giới kiếm cương môn Lôi cương chậm rãi kể lại chuyện cũ Ánh mắt tử vận dần dần trở nên môn luôn Lặng lặng lắng nghe lời kể của lôi cương Dần dần Ánh mắt của nàng nhìn về phía lôi cương Đã nhiều thêm vài phần phức tạp Nàng biết không Lúc ấy Trên lệch giữa chúng ta quá xa. Đúng như như lời nàng nói. Chúng ta là người của hai thế giới. Thời gian trôi qua. Thêm vào việc ta cũng mơ hồ đoán được thân phận của nàng. Ta cơ hồ đã chôn chặt tình yêu đối với nàng rồi. Nhưng. Nàng lại vì ta mà gây chuyện với phụ thân. Thậm chí không ngại đoạn tuyệt cả tình cha con. Đợi đến khi ta biết được mọi chuyện thì đã muộn Hư hỏa bên trong cơ thể nàng đã đại thành Căn bản không cách nào áp chế Hai chúng ta lặng lặng vượt qua khoảng thời gian cuối cùng đó của nàng Cuối cùng Tại nơi mà chúng ta gặp nhau lần đầu tiên Nàng Thanh âm lôi cương khẽ run, Kể lại mọi chuyện Nói đến câu cuối cùng Hai mắt lôi cương đã ngập nước mắt. Cố hết sức để đè nén lại. tự vận sắc mặt tái nhật. Đôi tay run rẩy khẽ đưa lên. Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt lôi cương. Nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Nội tâm đau đớn làm nàng cơ hồ hít thở không thông. Nàng tuy là nhớ không nổi chuyện trước kia. Nhưng thấy dáng vẻ đau đớn của lôi cương. Lòng của nàng cơ hồ tan nát. Lúc ấy nàng bị hư hỏa cắn nuốt ta tuyệt vọng, hận mình tu vi không cao, vô năng vô lực cứu nàng. Cũng may vân lão nói nàng được cao thủ của hồng hoang thánh giới cao thủ cứu đi. Cũng may, vân lão cũng không gạt ta. Nàng quả thật còn sống, mặc dù mất đi trí nhớ. Nhưng chỉ cần nàng còn sống thì so với cái gì cũng tốt hơn. Lôi cương cười rất vui vẻ, nhưng nước mắt không ngừng được cứ thế rơi xuống. Lôi cương ta hứa với chàng ta sẽ khôi phục trí nhớ, được không? Gương mặt tử vận đầm đìa nước mắt, ôm chặt lôi cương, nội tâm đau xé làm nàng không nhịn được lớn tiếng bật khóc lên. Trong phòng, lôi thải đã sớm khóc như mưa. Còn khuôn mặt lôi hư thì cũng co quắp lại Đang cố đè nén những đau đớn trong lòng Trong một gian phòng khác Thiên tuyết cũng đang không ngừng rơi lệ Cũng may trời cao cũng không phụ ta Để nàng còn sống Lôi cương chặt ôm lấy tử vận ánh mắt nhìn về phía trước lẩm bẩm nói Thái cổ giới Mấy ngàn năm qua Thái cổ giới có thể nói là phong ba này chưa qua. Sóng gió khác đã đến. Ở một giới tràn đầy rết chóc này. Tên của một người thanh niên thiên tài đã khắc sâu vào nội tâm của các đệ tử trẻ của các thể lực cổ sư to lớn nhất của Thái cổ giới. Tên của hắn chỉ có một chữ ma. Dùng thời gian không tới vạn năm hoàn hành 8 trong chín đại hôn tinh cơn. u Rơn, Quy, Quy, A, T, Hơn, A, T, Cổ giới. ma hắn lấy tốc độ bất khả tư nghị quật khởi ở Thái Cổ giới, gây khiếp sợ cả Thái Cổ giới. Không ít thanh niên cao thủ lại càng lấy việc có thể đánh bại ma làm vinh quang, nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Đã có ai đánh bại được ma? Ngược lại thanh niên cao thủ của các thế lực lớn cứ thế lần lượt ra đi trong tay ma. Điều này không thể nghi ngờ là đã biến ma thành mục tiêu chung của các thế lực lớn. Nhưng những thế lực lớn đó cũng chỉ có thể thầm ôm hận mà thôi chứ cũng không dám ra tay với ma. Tương truyền Ma là đệ tử thân truyền của thiên diệu lão tổ. Một môn hóa ma trưởng không biết đã cướp lấy bao nhiêu mạng người Tên của thiên diệu lão tổ đủ để huy hiếp các thế lực lớn của thái cổ giới Xưa kia Cường giả của thái cổ giới chỉ cần nghe thấy tên thiên diệu lão tổ là kinh tâm tán đảm Cái tên thiên diệu là được gây dựng nên trên hàng hà vô số những cái tháp làm bằng xương người Không biết là đã giết chết bao nhiêu gia tộc được truyền thừa lâu năm. Cho đến khi thiên diệu lão tổ chọc giận vạn ma chi tổ của Thái Cổ Giới. Cuối cùng hai người đánh một trận long trời lở đất. Sau cùng thiên diệu lão tổ mới biến mất ở trên vũ đài của Thái Cổ Giới. Đến hôm nay, đệ tử của thiên diệu lần nữa quật khởi. Điều này làm các thế lực lớn không khỏi nhớ tới cảnh hài cốt chất chồng xưa kia Đối với ma cực kỳ kiên kị Thái cổ giới, hành tinh liệt danh thứ 8 trong 9 đại hôn tinh, thánh ngục tinh Ở nơi này khắp nơi đều là hài cốt Cả vùng đất cũng bị nhuộm thành màu đỏ đen Một thanh niên ngồi xếp bằng trên đống hài cốt Thanh niên đó lúc này đang khẽ nhắm mắt Phản phức như đang nhập định Nếu như có người ở đây hẳn sẽ sẽ cười mỉa mai Kẻ dám tiến vào hung tin này hẳn là muốn chết không thể nghi ngờ Nhưng trong phương viên trăm dặm xung quanh thanh niên này lại không hề có người nào cả Sát khí mà hắn tán ra bút lên cao Bao trùm nửa bầu trời Tựa như một ma thần ở chỗ này vậy khuôn mặt lạnh khốc đầy dẫy sát cơ vô hạn. Phản Phất, người này trời sinh là vì giết chóc mà sống. Phản Phất như người này là một ma đầu đã đoạn tuyệt thất tình lục dục. Ôm ừm. Bầu trời đột nhiên vang lên trận trận tiếng sấm. Thanh niên chợt trường mở hai mắt. Song nhãn lạnh như băng vô tình bắn ra hàng mang Hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên mặt đất. Hai mắt thoáng ngưng. Sát khí nồng nặc tán ra tạo thành một bàn tay khổng lồ. Hướng về phía trước đẩy đi. Hai cốt trên mặt đất bay mua. Bàn tay khổng lồ này tự như ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại. Trực tiếp đẩy về phía trước. Biến mất khỏi tầm mắt. Uỳnh! A! A! A! A. Một tiếng vang thật lớn kèm theo tiếng kêu thảm thiết vang lên Thanh niên lần nữa nhắm hai mắt lại Ba nhi Đang lúc này Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng tan thương Thanh niên cứ như không nghe thấy Vẫn nhắm hai mắt Một đào hắc ảnh chậm rãi hiện lên ở trước mặt thanh niên Ánh mắt đỏ rực lộ ra vẻ bình thản. Nhìn chăm chú vào thanh niên Chuyện gì? Thanh niên khẽ mở đôi môi thơm đen Lạnh lùng nói Chuẩn bị đi để nhất hung tin Thiên thánh tin đi Bóng đen chậm rãi nói Thanh niên chậm rãi mở đôi mắt lạnh lùng ra Nhìn chăm chú vào bóng đen Nói Vì sao? Không phải là theo kế hoạch thì vẫn còn cần ở hành tinh này lịch lãm trăm năm nữa sao? Không còn kịp nữa rồi, trong năm trăm năm con phải đạt tới hỗn độn thiên cấp hoàn hành thiên thánh tinh. Bóng đen lắc đầu. Vì sao? Thanh âm lạnh như băng vang lên, thanh niên phản phức như đang nói chuyện gì đó chẳng có chút liên hệ nào với hắn vậy. Phủ đệ của đạo hoang. Hồng hoang chi thần, 500 năm nữa sẽ mở ra, trước đó con phải tới hồng hoang thánh giới. Bóng đen trầm giọng nói, ánh mắt đỏ rực lón lên tinh mang. Liên quan gì đến ta? Thanh niên nhìn thẳng bóng đen, nói. Truyền thừa của đạo hoang. Tương truyền. Đạo hoang đã đột phá trình độ đại tôn đạt tới một trình độ cường đại khác. Nếu như có thể lấy được truyền thừa của hắn Không thể nghi ngờ là sẽ khiến tu vi của con tăng vọt Hơn nữa còn có thể trở thành đệ tử của đạo hoang Bóng đen tan thương nói Thanh niên lạnh lùng nhìn bóng đen cũng không nói gì liền nhắm hai mắt lại Còn nữa Hồng hoang thánh giới gần đây cũng không được tĩnh lặng Tây tháp tinh mới truyền ra một gã thanh niên cường giả. Với tu vi hỗn độn cương thần hoàn cấp. Một quyền đánh bại cường giả hỗn độn địa cấp. Bóng đen trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, đôi mắt đỏ rực của hắn lộ ra vẻ ngưng trọng. Thân hình thanh niên vẫn không nhúc nhích, phản phức như không hề nghe được gì cả vậy. Tên của hắn là Lôi Cương. Cái gì? Thanh niên chợt mở bừng hai mắt, sông nhãn lạnh như băng kia bỗng trở nên run rẩy, sát khí toàn thân tựa như chuông rung kịch liệt chuyển động. Hắn tên Lôi Cương bóng đen lần nữa nói. Thanh niên hít một hơi thật sâu, ánh mắt bắn ra quang mang, thân thể hắn khẽ run, tay nắm chặt thần kiếm. Nhìn bầu trời hồi lâu rồi hắn kiên định nói Đi thiên thánh tinh ngay lập tức Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 762 cha con gặp nhau Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 762 cha con gặp nhau Nhóm dịch me trai em Hồng hoang thánh giới thú triệu tinh Mẫu thân, hai người đã ngồi ở đây 10 ngày rồi Tại sao cứ mãi ôm nhau không nhúc nhích vậy? Trong phòng Lôi thải thấy tử vận vẫn nằm trong lòng ngực lôi cương Hai người lặng lặng ngồi ở bên hồ Ôm nhau thật chặt Trừ việc nhìn nhau ra thì ngay cả nói cũng không nói lấy một câu Điều này làm lôi thải có phần lo lắng Lôi thải tuy là nói như vậy Nhưng đôi mắt đẹp cũng là len lén nhìn lôi cương Trong ánh mắt đầy vẻ tò mò cùng yêu thương Lôi cương quay đầu Thấy khuôn mặt tròn vo của lôi thải cùng với vẻ ngượng ngùng trên khuôn mặt cô bé Lôi cương sẽ cười một tiếng Chậm rãi đứng lên Lôi thải thấy lôi cương đứng lên Cũng lùi lại mấy bước Trên mặt càng thêm vẻ thấp thỏm. Nhưng lại có một phần khẩn trương. Làm nàng không cách nào buông lỏng tự nhiên được. Thải nhi con gái à. Lôi cương đứng ở trước mặt lôi thải. Khẽ cúi đầu nhìn lôi thải nói. Lôi thải tủi mũi cúi đầu. Nàng nắm chặt tay. Trong mắt đột nhiên ngập đầy nước mắt. Cảm nhận được ánh mắt của lôi cương. Lôi thải quay đầu Khẽ nấc lên Lôi cương trong lòng căng thẳng Thở dài, chậm rãi ôm lôi thải vào trong lòng Nhẹ giọng nói Thải nhi con có trách phụ thân không? Lôi thải lắc đầu Nước mắt rơi xuống Nàng chưa từng gặp qua lôi cương Lúc trước nhìn thấy lôi cương Nàng căn bản không cách nào chen vào được Nhìn lôi cương cùng tử vận ở chung một chỗ Lôi thải rất muốn chạy tới ôm lấy lôi cương Ôm lấy cha ruột của mình Nhưng nàng không thể Nàng biết Tử vận càng cần lôi cương hơn Nàng tuy nghiệt ngợm Nhưng cực kỳ hiểu chuyện Ánh mắt tử vận vui mừng nhìn hai cha con đang ôm chặt lấy nhau Vẽ kiên quyết trên khuôn mặt càng đậm Nàng đã không thể chờ đợi được nữa Muốn lập tức khôi phục trí nhớ Nàng cảm nhận được tình yêu sâu sắc của lôi cương Điều này làm cho nàng có cảm giác hưởng thụ Nhưng cũng lại sợ mất đi Vậy con có hận phụ thân không? Lôi cương lại nói Lôi thải sưởng sốt Gật đầu một cái Lại lắc đầu Nhẹ giọng khóc Cũng là không biết mở miệng như thế nào Lôi thải không chỉ một lần tưởng tượng ra Nếu như gặp được phụ thân Thì sẽ làm gì Nói gì Nhưng lúc này khi chân chính đối mặt rồi Thì nàng lại không nói ra được lời nào cả Thế là thải nhi có hận phụ thân rồi Lôi cương thương yêu nói Không có, Thải Nhi chưa từng phụ thân, Thải Nhi biết phụ thân nhất định là có nguyên nhân mới không có ở bên cạnh mẫu thân. Thải Nhi nghe được Lôi Cương nói như vậy, vội vàng ngẫm đầu phản bác, thanh âm vang vang hữu lực. Không chỉ phản bác, mà khuôn mặt tròn vo kia lại càng hiện lên vẻ kiên quyết. Lôi Cương trong lòng đau xót. Lau nước mắt trên gương mặt lôi thải Nói Được rồi, thải nhi không hận phụ thân Phụ thân nghe nói thải nhi rất thích đi ra ngoài chơi phải không Lôi thải nghe vậy Đôi mắt đen nhánh sáng ngời Nhưng lại liếc nhìn tử vận sau lưng lôi cương Đầy vẻ tuổi thân Đáng thương nhìn lôi cương Đi, phụ thân mang thải nhi đi chơi Lôi cương ha ha cười một tiếng, mang theo lôi thải liền bay lên trời tiến vào trong hư không. Ở mấy cái tinh cầu chung quanh thú triều tinh, thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng cười khanh khách. Hai cha con lôi cương xuyên qua mấy cái tinh cầu chung quanh, mà lôi thải cũng hoàn toàn buông thả. Không ngừng nhìn lôi cương gọi phụ thân. Phụ thân! Trong lòng cực kỳ vui sướng. Một tháng sau. Phụ thân Tu Vi của người đã đạt tới tầm thứ gì rồi. Tại sao Thải Nhi dừng lại ở hoàn cấp đạo thần liền không cách nào đột phá được nữa. Thải Nhi đã rất cố gắng tu luyện rồi. Trước kia Thải Nhi cũng chẳng thèm để ý gì đến chuyện tu luyện cả mà Tu Vi cũng tăng lên rất nhanh. Nhưng bây giờ. Thải Nhi tu luyện mấy chục năm đều không có hiệu quả gì cả Hơn nữa Mẫu thân nói nếu tu vi của Thải Nhi đạt đến thiên cấp đạo thần Sẽ cho con đi ra ngoài du lịch đó Lôi Thải tràn đầy không hiểu Ngẫm đầu hỏi Lôi cương sắc mặt thoáng lặng Hắn cúi đầu nhìn Lôi Thải Chân mày khẽ ngưng Hắn đã sớm nhìn ra thể chất của Lôi Thải Loại thể chất này khiến lôi cương cũng không cách nào nhìn thấu được Có lúc thì bình thường Có lúc lại tuyệt hảo Đây là lần đầu tiên lôi cương thấy có loại thể chất như vậy Bằng vào liệt duyệt của hắn cũng không biết nên nói thế nào cho phải Nhưng lôi cương cũng không muốn khiến cho lôi thải thất vọng Lộ ra nụ cười nói Tu luyện phải lấy kiên nhẫn làm căn bản. Nhớ lúc ban đầu. Phụ thân đến cửa của một môn phái nhỏ bé cũng bị cự tuyệt nữa. Phụ thân tin tưởng chỉ cần Thải Nhi cố gắng tu luyện liền có thể đạt tới thiên cấp cương thần. Phụ thân hiện tại đã đạt tới trình độ nào rồi? Lôi Thải cười hì hì nói. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Hỗn độn cương thần hoàng cấp. Lôi cương trầm ngâm chút lát. Nói. Tu vi của lôi cương tuy là hỗn độn hoàng cấp. Nhưng thực lực đã có thể sánh ngang cùng bất kỳ cao thủ hỗn độn thiên cấp nào rồi. Phụ thân xấu. Đang gạt thả nhi. Ca ca nói. Phụ thân một quyền liền đánh chết cao thủ hỗn độn địa cấp. Thế nào lại là hỗn độn cương thần hoàng cấp cơ chứ? Lôi thải đầy vẻ tuổi thân, buồn buồn không vui nói, thật giống như lôi cương thật sự đang gạt nàng vậy. Lôi cương cười khổ không dứt, nói, thải nhiên, tu vi của phụ thân là hỗn độn cương thần hoàng cấp, nhưng thực lực thì đã đạt tới hỗn độn cương thần thiên cấp rồi. Làm sao có thể? Hỗn độn cương thần hoàn cấp tại sao lại có thể có được thực lực của hỗn độn cương thần thiên cấp chứ? Phụ thân còn đang gạt con, hừ. Lôi thải lắc đầu, tràn đầy không tin. Lôi cương bất đắc dĩ đích nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang chu ra của lôi thải, nói. Thải nhi, phụ thân rất là đặc thù cho nên những điều theo lẽ thương mà con nói không thể áp dụng với phụ thân được. Thôi được rồi, phụ thân sẽ cho con thấy. Lôi thải nghe vậy thì đôi mắt đen nhánh linh lợi nhìn chầm chầm lôi cương. Chợt! Đôi mắt lôi thải hoa lên một cái. Nàng xoa xoa hai mắt. Nhìn năm lôi cương đứng trước mặt nàng. Nhất thời sững sốt. Thải nhi, hiện giờ thì con tin rồi chứ. Bốn phân thân thêm bổn tung cùng nhau nói. Phụ thân đây Đây là Lôi Thải ngơ ngát nói Đây là bốn phân thân của phụ thân Sau khi đem phân thân thu hồi vào trong hạo huyền lôi phủ Lôi cương cười nói Phụ thân Thải Nhi Thải Nhi cũng muốn được như thế Có được hay không vậy Phụ thân dạy Thải Nhi có được hay không vậy Thải Nhi nếu là học được thì có thể vừa dùng phân thân theo mẫu thân, theo ca ca, theo phụ thân. Lại có thể một mình đi ra ngoài chơi. Lôi thải hai mắt sáng rỡ nói, lời của nàng làm lôi cương thần sắc cứng ngắt, nửa ngày cũng nói không ra lời. Có được hay không vậy, phụ thân? Lôi thải lắc lắc tay lôi cương, làm nụm nói. Lôi cương cười khổ nói Thải nhi Phụ thân đã trải qua mấy lần sinh tử mới luyện thành được phân thân Hơn nữa Còn phải đem ngũ tạng lục phủ trong cơ thể toàn bộ rút ra ngoài để luyện chế nữa Nghe lời lôi cương nói như vậy Phẻ cao hứng trên khuôn mặt lôi thải liền biến mất thần sắc hơi chậm lại Nói Thế thì thải nhi không học nữa Thả nhi muốn sáng lập một phương pháp luyện chế phân thân mà không cần rút ngũ tạng lục phụ ra ngoài cơ. Ừ, thả nhi nhất định có thể làm được. Lôi cương cười nói. Sau đó, lôi cương lấy ra một cái thuyền nhỏ lớn bằng đầu ngón két, nói. Thả nhi, phụ thân cho con một món lễ vật. Vật này có thể giúp cho con xuyên qua các địa phương của hồng hoang thánh giới. Bất quá! Con nhận lời phụ thân trước. Nhất định không thể để cho người khác nhìn thấy. Trừ ca ca và mẫu thân của con cùng thiên tuyết ra thì người nào cũng không được. Nếu như con không đáp ứng, phụ thân sẽ phải thu hồi. Vật mà lôi cương lấy ra chính là xuyên tinh toa. Vật này là của sư Tôn Hảo Huyền Lôi cương nguyên vốn cũng không muốn lấy ra Nhưng lôi cương phát hiện cả người hắn từ trên xuống dưới Sợ rằng chỉ có thể lấy ra được xuyên tinh toa này mà thôi Những thứ thần khí kia Lôi thải căn bản không cách nào khống chế được Lôi cương tuy là cần xuyên tinh toa để di chuyển Nhưng với tu vi của hắn hiện nay đã không nó đã không có nhiều chỗ dùng cho lắm nữa rồi. Mà lôi thải lại cực kỳ thích du lịch. Tu vi cũng thấp. Chi bằng làm cho nàng vui một chút. Lôi thải nghe vậy thì kinh ngạc liếc nhìn xuyên tinh toa trong tay lôi cương. Sau đó, ánh mắt của nàng liền cũng không cách nào thu hồi được nữa. Chăm chú nhìn xuyên tinh toa. Lôi thải nói. Phụ thân, đây có phải là xuyên tinh toa mà ca ca nói đến hay không? Khuôn mặt tròn vo của lôi thải đỏ bừng vì kiếp động. Lôi cương kinh ngạc. Không ngờ là lôi hư có vẻ lãnh khúc như vậy mà lại không có gì là không nói với lôi thải. Lôi cương cũng là không biết. Đây đều là lôi thải ép cung mà ra. Lôi hư bất đắc dĩ phải kể lại hết thảy mọi chuyện. Lúc nghe được chuyện về xuyên tinh toa thì lôi thải liền chú ý đến nó xuyên tinh toa rồi. Nhưng cũng không ngờ rằng lôi cương lại đem xuyên tinh toa đưa cho nàng. Điều này làm nàng vui mừng vô cùng. Nhưng hơn cả là cực kỳ cảm động. Nàng trực tiếp nhào tới. Nhận lấy xuyên tinh toa. Còn không quên hôn lên mặt lôi cương đánh chụp một cái Rồi nói Cảm ơn phụ thân Thải nhi nhất định sẽ không để cho những người khác thấy Không chỉ có như thế Mỗi lần con lấy xuyên tinh toa ra đều phải tra xét bốn phía Xem có người hay không Vật này lấy ra đủ để chấn động hồng hoang thánh giới Hy vọng con có thể ghi nhớ lời ta Lôi cương nghiêm túc nói, vật này lấy ra không phải trò đùa. Xuyên tinh toa này là vật tượng trưng cho thân phận đại tôn. Vật như thế truyền ra, ác sẽ khiến cho vô số người đánh nhau đến vỡ đầu cũng muốn lấy được nữa. Dạ, lôi thải ngật đầu một cái, yêu thích không buông tay, bắt đầu tra xét xuyên tinh toa. Lôi cương đem phương pháp sử dụng xuyên tinh toa cạn kẻ nói cho lôi thải. Sau đó, hai người bay về thú triều tinh. Nhìn sự mừng rỡ của lôi thải ở bên cạnh khi vừa nhìn thấy rừng sâu vô tận. Lôi cương bỗng dâng lên một cảm giác quảng thắc nồng đậm mãi không thôi. Nếu như có thể. Hắn nguyện ý vĩnh viễn cùng lôi hư. Lôi thải. Tử vẫn lưu lại ở chỗ này Nhưng chuyện minh lôi vẫn đè nặng trong lòng lôi cương Khiến hắn cảm thấy áp lực không thôi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 763 liệt lãm bắt đầu Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 763 liệt lãm bắt đầu Nhóm dịch me trai em Bên bờ hồ ở trung tâm thú triều tinh trung tâm Tử vận ngồi dựa đầu lên vai lôi cương Lôi thải mặt mang vẻ đắc ý Đang nơn Gơn Hơn Ghi Cơn Xuyên tinh toa mà lôi cương cho nàng Lôi hư sắc mặt lạnh khốc Mắt nhìn mũi Mũi nhìn tâm Thỉnh thoảng lại liếc một cái xuyên tinh toa mà lôi thải đang chơi đùa Lôi cương Chàng nôn chiều thải nhi quá rồi Thải nhi nha đầu này nghiệt ngợm quá mức Có được xuyên tinh toa này Ngày sau ai còn có thể quảng quản nó được nữa Tử vận trường mắt nhìn lôi cương Nhẹ giọng nói Mặc dù còn chưa khôi phục trí nhớ nhưng tình yêu đã khắc sâu trong linh hồn thì cũng chẳng cách nào xóa đi được Tử vận lúc này cực kỳ ỉ lại vào lôi cương Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của tử vận trên khuôn mặt lôi cương tràn đầy nụ cười thoải mãn nụ cười Hắn nói Thả nhi tuy là có nghiệt ngợm một chút nhưng vẫn biết cân phân nặng nhẹ Nếu như nó mà biết cân phân nặng nhẹ thì đã chẳng đi gây sự khắp nơi rồi. Lần trước la thiên kiếm tôn chính là do nó gây chuyện mà ra. Lôi hư đang ngồi xếp bằng. Sắc mặt lãnh khốc nói. Ánh mắt còn không quên liếc một cái xuyên tinh toa trong tay lôi thải. Ban đầu cùng lôi cương cùng nhau tiến vào xuyên tinh toa đi tới thú triều tinh. Lôi Hư đã nhìn đến ngây dại. Lôi Cương cười bất đắc dĩ, Tử Vận cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Hai người nhìn hai huynh muội rồi lại nhìn nhau cười một tiếng. "Kaka. Ca ca, ta còn là chưa cần dùng đến xuyên tinh toa này. Vạn nhất ta dùng xuyên tinh toa chạy đến địa phương nào đó rồi không biết trở lại nữa thì phải làm sao bây giờ?" Hơn nữa Phụ thân nói xuyên tinh toa này rất quý trọng Không thể bị người khác thấy Nếu như bị người khác thấy được Thải nhi cũng không cách nào giữ lấy xuyên tinh toa Cho nên Xuyên tinh toa vẫn là cho ca ca đi Lôi thải đảo nhanh đôi mắt to Cố làm ra vẻ thở dài nói Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẽ đau lòng Thế này Hai mắt lôi hư nhất thời trở nên phức tạp. Nhìn sắc mặt lôi thải không giống như là nói đùa. Hắn thoáng do dự. Hắn mặc dù rất thích xuyên tinh toa. Cũng khẽ ghen tị khi lôi thải có được xuyên tinh toa. Nhưng sự ghen tị này phần lớn lý do là xuất phát từ lôi cương. Lúc này. Lôi thải chủ động đưa xuyên tinh toa ra làm cho lôi hư nhất thời không biết là nên nhận lấy hay từ chối Lôi cương cùng tử vận kinh ngạc nhìn về phía lôi thải Lôi cương lộ ra nụ cười vui mừng Liết nhìn tử vận Bộ dáng thật giống như đang nói Xem đi Nữ nhi rất hiểu chuyện Được rồi Ngày sau khi nào thải nhi cần ta sẽ trả lại cho ngươi như thế nào Lôi hư đưa tay ra Khuôn mặt lạnh khúc cũng cảm thấy hơi nóng Tay của hắn dừng lại ở giữa không trung Nhìn lôi thải nói U, V, K, W, W, M Lôi thải gật đầu một cái Lôi hư lúc này mới lộ ra nụ cười Đang muốn cầm lấy xuyên tinh toa thì phát hiện Xuyên tinh toa đột nhiên biến mất ở trong tay lôi thải Hà ha, ha ha Ca ca Huynh xem Huynh kìa Còn nói không thèm Hừ Đây chính là phụ thân cho muội muội sao có thể dễ dàng đưa cho Huynh như vậy chứ Mặc dù Huynh là ca ca của muội Nhưng huynh cũng không thể đồ mà phụ thân cho Thải Nhi được đâu. Thải Nhi khuôn mặt tươi như hoa khanh khách lớn lên. Lôi cương thấy vậy. Trợn mắt há miệng. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của lôi hư. Lôi cương cùng tử vận cũng nhịn không được nữa cười phá lên. Hừ cách nhìn của ta không có hạn hẹp như muội. Lôi hư hừ lạnh một tiếng thân thể thoáng một cái trở lại trong phòng Lôi cương thấy buồn cười Liết nhìn khuôn mặt lôi thải đang cười to Không thể làm gì Nhưng trong lòng lại càng thêm thương yêu Cuộc sống như vậy cứ thế kéo dài một năm Trong một năm này lôi cương hưởng thụ tình yêu Tình thân mà hắn mất đi đã lâu Điều này khiến hắn vô cùng thỏa mãn Lôi thải tinh nghịch khiến lôi hư bị hành hạ không ít Nhưng hắn vẫn vô cùng vui vẻ Hắn thấy được lôi hư tuy là lãnh khúc Nhưng sự thương yêu của lôi hư đối với lôi thải e rằng cũng không ít hơn so với lôi cương cùng tử vận Ngày hôm đó Lôi cương chàng phải đi rồi sao Lôi cương cùng tử vận nắm tay nhau Chậm rãi đi bộ ở trong hư không, thật giống như một đôi thần tiên bạn lửa. Lôi cương thần sắc thoáng ngưng. Ánh mắt của hắn thơm thúy nhìn chăm chú vào rừng rậm vô tận ở phía trước. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn chậm rãi quay đầu. Nhìn tử phận đang nhìn hắn chầm chầm. Thở dài nói. Tử vận Chẳng thể giấu được nàng chuyện gì cả Ta cần muốn rời khỏi đây một thời gian u Vinh, Quy, Quy, Mơ, đi làm chuyện của chàng đi Ta lại ở chỗ này chờ chàng Quay về Tử vận ngẫm đầu nhìn lôi cương nói Trên khuôn mặt không có lấy nửa phần thất vọng Mà chỉ có sự thấu hiểu Tử vận, đợi ta một thời gian, được không? Lôi cương không đành lòng thở dài nói mấy ngày trước lôi cương phát hiện ra viên tinh thạch mà minh lôi đưa cho hắn kịch liệt ba động hơn nữa còn truyền đến lời của minh lôi yêu cầu lôi cương xuất phát điều này làm cho lôi cương căn bản không cách nào phản kháng minh lôi quá cường đại cường đại đến mức khiến lôi cương hít thở không thông ở trước mặt hắn Lôi cương căng bản là ngay cả con kiến hôi cũng không bằng u Vinh Quy Quy mương Trong khoảng thời gian chàng đi lo công việc Ta sẽ cố hết sức khôi phục trí nhớ Không để cho chàng phải thất vọng Tử vận dịu dàng cười nói Hai người ôm nhau thật chặt Hôm sau Lôi cương gọi lôi hư cùng lôi thải gọi đến bên bờ hồ Thiên tuyết thì vẫn đóng cửa không ra Có vẻ như đang bế quan Điều này làm cho lôi cương khẽ có chút tiếc núi Tử vẫn có thể sống tiếp Công lao của thiên tuyết là không thể thiếu Hư nhi Thải nhi Cha có việc phải rời khỏi một thời gian Hai người các ngươi phải chiếu cố mẫu thân. Phụ thân không cấm các ngươi đi ra ngoài du lịch. Nhưng mỗi 10 năm đều phải trở về thăm mẫu thân một lần. Biết không? Lôi cương nhìn lôi hư cùng lôi thải trầm giọng nói. Phụ thân, người phải rời đi rồi sao? Khuôn mặt đang tươi cười của lôi thải nghe được lôi cương nói như vậy thì trong nháy mắt liền trầm xuống. Đôi mắt to trong veo như nước hồ thu nhìn lôi cương Trong một năm này Lôi thải đã xóa bỏ được khoảng cách trong lòng đối với lôi cương Tình cảm đối với lôi cương cũng càng thêm sâu sắc Lúc này nghe được lôi cương nói phải rời đi Nàng thật sự thấy không muốn Lôi hư thần sắc mặc dù không thay đổi Nhưng nghe thấy lời nói của lôi cương Hắn ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi, nhìn Lôi Cương, nói: "Có cần con đi theo người không?" "Không cần." Lôi Cương quả quyết cự tuyệt. Lôi Hư tuy có thực lực cực cao, nhưng phần lớn đều dựa vào thể chất trời sinh, ở trước mặt cao thủ chân chánh, hư hỏa của Lôi Hư cũng chưa là gì cả. Lúc này Hắn nói Hư nhi Con còn cần nhiều ma luyện hơn nữa Sau khi ta rời đi Con hãy trở lại Tây Tháp Tinh Đem hư hỏa tự thân ẩn nạp đi Không dùng đến nữa Thử làm một người tu luyện bình thường xem sao Liệt lãm như vậy mới có thể để càng cường đại hơn Nếu không Một khi mất đi hư hỏa, Thực lực của con sẽ gặp giảm bớt nhiều. Hiểu không? Tấm lệnh bài kia, Khi nào gặp nguy cơ thì con hãy lấy ra, Nhớ lấy. Lôi thải nghe vậy thì nước mắt dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. À. Nương. Hơn. Tròn. Nhưng ánh mắt của nàng khi nhìn lôi hư thì tràn ngập vẻ tò mò. Lôi hư thấy nàng như thế thì không khỏi thở dài. Lòng hiếu kỳ của lôi thải so với mèo quả nhiên là còn mạnh hơn. Nhưng lúc này còn thế thì cũng đúng là hiếm thấy. Cảm nhận được ánh mắt của lôi thải. Lôi hư bất đắc dĩ. Lấy ra lệnh bài. Đưa cho lôi thải. Lôi thải nhận lấy lệnh bài. Đánh giá cẩn thận một phen. Nói. Đây không phải là lệnh bài của lão đầu tử sao. Trên khuôn mặt vẫn còn động nước mắt. Sắc mặt không hiểu nhìn lôi cương. Thấy bộ dạng đó của lôi thải. Lôi cương cũng toát cả mồ hôi lạnh. Cô con gái này của hắn mà đơn giản là làm người ta khóc không ra nước mắt. Ừ. Đây chính là lệnh bài của sư tổ ngươi. Hương nhi cần phải giữ cẩn thận. Tấm lệnh bài này của sư tổ ngươi có thể uy hiếp các thế lực lớn của hồng hoang thánh giới. Lôi cương trầm giọng nói. Phụ thân, lệnh bài của lão đầu tử thật có tốt như vậy không? Ban đầu lão cho con một cái mà con cũng không thèm nữa. Lôi thải vẽ mặt đau khổ nói. Nhưng trần chờ chút lát lôi thải lại nói Bất quá lão vẫn là kín đáo cưỡng ép đưa cho con Lôi cương khó miệng co quát mấy phần Nghe được mấy câu nói vừa rồi của lôi thải Hắn cơ hồ hộp máu Lệnh bài của hạo nguyệt đại tung mà còn không thèm Nhưng nghe lời lôi thải kế tiếp Thì lôi cương phải hít thở sâu vài cái Thiếu chút nữa là mắng to lên. Lôi cương đối với nữ nhi này của hắn đã hoàn toàn hết cách rồi. Lôi thải lấy ra ra một tấm lệnh bài dính đầy đất cát nhìn cực kỳ bẩn thiểu từ trong giới chỉ trữ vật. Con ngươi của lôi cương cự nhiên co rụt lại. Khuôn mặt hắn co quắp. Nếu như không phải là cảm nhận được khí tức phát ra từ trên tấm lệnh bài kia thì lôi cương cơ hồ không cách nào nhận ra đây là lệnh bài của Hạo Nguyệt Đại Tôn. Không biết lôi thải đã làm gì với nó nữa. Phải biết đây chính là đại biểu của Đại Tôn. Bất kỳ thế lực lớn nào nhìn thấy đều phải đối xử với người cầm lệnh bài như thượng khác. Ấy vậy mà lôi thải... Lôi thải lau sạch bùn đất này mới lộ ra nguyên hình cùng tấm còn lại giống nhau như đốt. Được rồi. thải nhi, Thật là bệ bạ. Tấm lệnh bài này con tốt hơn là giữ cho cẩn thận. Nếu như vạn nhất bị người khác phát hiện xuyên tinh toa thì con hãy xuất ra tấm lệnh bài này. Đã hiểu chưa? Lôi cương nghiêm túc nói. Thường thì lệnh bài Đại Tôn cũng có ý nghĩa hệt như Đại Tôn vậy. Kẻ nào muốn đụng vào thì cũng cần phải suy nghĩ cẩn thận. Húng chi đây lại còn là hạo nguyệt Đại Tôn. Lôi thải len lưỡi. Đem tấm lệnh bài kia trả lại cho Lôi hư. Nhận lại tấm mà Lôi Cương đưa trả. Đầy vẻ tội nghiệp nhìn Lôi Cương. Nửa ngày sau. Lôi cương kiên quyết rời khỏi thú triều tinh Hắn sợ nếu như cứ mãi ở không đi Minh lôi sẽ đi tới thú triều tinh Đó là điều mà lôi cương rất không muốn Hắn không muốn bộc lộ ra vị trí của thân nhân Mặc dù với thủ đoạn của minh lôi thì hẳn là có thể tra ra Khi lôi cương mới vừa tới một tinh cầu khác bên cạnh thú triều tinh thì một đạo thân ảnh màu trắng hiện lên ở trước mặt lôi cương. Hắn khẽ quét mắt về phương vị của thú triều tinh. Lạnh nhạt nói. Đi thôi, bắt đầu lịch lãm, đừng làm cho lão phu thất vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif chương 764 bị vây. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 764 bị vây. Nhóm dịch me trai em. Hồng hoang thánh giới, hạo nguyệt tinh vực cực tây, một tinh cầu bình thường ở Trung Đông. Bình thường người tu luyện sẽ tận lực tránh việc đi qua viên tinh cầu này. Chính bởi vì sự tồn tại của viên tinh cầu này mà làm mấy cái tinh cầu chung quanh đều trở thành tinh cầu hoang vu. Trên viên tinh cầu này, tiếng thú giữ gầm thét đã là chuyện thường như cơm bữa. Những tiếng gầm thét này không chỉ là chấm vang như tiếng sấm mà hơn nữa còn ẩn chứ uy thế cực mạnh. Vốn dĩ ở các tinh cầu chung quanh còn có người tu luyện cư trú. Nhưng tiếng gầm thét ẩn chứa uy thế kinh khủng liên miên không dứt khiến rất nhiều người tu luyện bị ép đến hộp máu. Còn có người trực tiếp hồn phi phách tán. Thế nên sau đó tất cả đều đã bỏ đi. Viên tinh cầu này tên là Thú Hoàng Tinh. Là một trong các cấm địa của tinh vực hạo nguyệt. Tương truyền. Viên tinh cầu này nối liền với một giới trong giới của Hồng Hoang Thánh giới. Mà một giới trong giới kia lại chính là một giới của thần thú. Các thần thú ở nơi đây đều là từ kia một giới kia chạy đến. Cũng có người nói. Viên tinh cầu này là cánh cửa đi vào giới trong giới kia. Muốn vào giới trong giới nọ. Phải tiến vào hành tinh này. Vô số năm qua. Không ít cường giả của hồng hoan thánh giới muốn xông vào hành tinh này để kiến thức giới trong giới trong truyền thuyết. Nhưng người có thể toàn thân trở lui cơ hội không có. Vô số năm qua, sau khi chôn vùi mấy vạn cường giả hỗn độn thiên cấp thì hành tinh này cũng dần dần trở thành một đại cấm địa trong tinh vực hạo nguyệt. Ngày hôm đó, Hai đạo trường hồng từ phía chân trời cấp tốt tiến tới gần hành tinh này. Bên trong đạo trường hồng. Hai thân ảnh hiện lên. Hai người chính là lôi cương cùng Minh Lôi. Hóng. Một tiếng gầm thét chấn động hư không từ thú hoàng tinh trong bạo vang ra. Hóng. Lại một tiếng gầm thét vang lên. Lôi cương mới vừa đứng vững. Sắc mặt có chút trắng bệch. Nghe thấy tiếng gầm thét như thế, nội tâm không khỏi ngưng trọng. Đây chính là nơi liệt lãm mà Minh Lôi đã nói đó sao? Hô gấp của Lôi Cương có phần trở nên dồn dập. Hắn cảm nhận được uy hiếp mà hàng tinh này mang đến. Hai tiếng gầm thét vừa rồi là của thần thú ít nhất là đã đạt tới cấp bậc hỗn độn thiên cấp. Mà hỗn độn thiên cấp thần thú này cũng không đơn thuần như thế. Khí tức mà hành tinh này truyền đến có thể nói là kinh người. Ngươi phải ở hành tinh này tu luyện khoảng trăm năm. Minh lôi mặt không chút thay đổi nói. Đột nhiên. Hai tay hắn bấm thủ quyết. Một đạo quan mang thoáng hiện lòng bàn tay. Hai tay hắn đột nhiên bao phủ lôi cương. Quang mang dung nhập vào đỉnh đầu lôi cương. Lại nói, Lão Phu đem tu vi của ngươi phong ấn, Phân thân của ngươi đã toàn bộ dung hợp. Thực lực có thể so với cao thủ hỗn độn địa cấp. Ở nơi này trăm năm, Điều ngươi cần chính là thử dung hợp cùng cốt hài. Ánh sáng còn chưa xuyên qua đỉnh đầu của lôi cương mà cả người lôi cương đã đại chấn. Thiếu chút nữa thì đã từ trên không trung rơi xuống đất rồi Hắn đột nhiên cảm nhận được cương khí Nội kinh toàn thân toàn bộ đã bị phong ấm Ngay cả thần thức cũng không cách nào phát ra được Trong khoảng thời gian ngắn Lôi cương từ một cường giả đã biến thành một phàm nhân có sức mạnh cường đại Hãy cố gắng liệt lãm đi Một đạo quan mang bao bọc lấy lôi cương. Chậm rãi hạ xuống. Tiến vào thú hoàng tinh. Đáp xuống trên một cây đại thụ. Lôi cương thần sắc hung hãn nhìn bóng trắng trên bầu trời. Nhưng hắn phát hiện. Hắn thậm chí đến cả lời nói đều không thể nói ra. Hãy thử dung hợp với cổ cốt hài kia đi, nếu không... Ngươi không cách nào tinh sinh tồn được ở chỗ này đâu. Thanh âm cơn, u a mơn, i nâng, hân, lôi vang lên bên tai lôi cương rồi biến mất ở trên cao. Thấy minh lôi biến mất, lôi cương không nhịn được phát ra một tiếng rống giận. Hóng, hóng. Trả lời lôi cương chỉ có tiếng gầm thét của mấy đầu thần thú mà thôi. Thanh âm điếc tai nhức ớt. Vài cổ khí tức mạnh mẽ cùng cực tràn ngập tới Bao phủ lôi cương Thân thể lôi cương ruông lên Thân hình tựa như một con linh hầu di chuyển trên những cành cây to lớn của cây đại thụ Cuối cùng ẩn nặp ở trong nhánh cây rậm rạp của cây đại thụ Uyên Lôi cương chỉ nghe phía dưới truyền đến tiếng chống vang như núi lở Nhưng làm lôi cương ngạc nhiên chính là cây đại thụ mà hắn đang đứng lại không hề nhúc nhích lấy nửa phần. Đáng tiếc là thần thức của lôi cương cũng không cách nào thả ra được. Chỉ có thể dựa vào mắt thường mà nhìn xuống. Cự nhiên, lôi cương thiếu chút nữa là từ trên đại thụ té xuống rồi. Phía dưới một mảnh mông luôn. Loáng thoáng chỉ nhìn thấy được mây mù. Cây, cây này rốt cuộc là cao bao nhiêu chứ? Lôi Cương không khỏi hoảng sợ. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn đại thụ thẳng tắp to lớn phải cao đến cả trăm trượng ở dưới chân, da đầu không khỏi cảm thấy tê dại. Như thế này thì làm sao mà đi xuống? Lôi Cương thử mở u giới Hạo huyền lôi phủ ra thì lại phát hiện căn bản là không có chút phản ứng. Trong khi đó lục hoàng đều ở trong hạo huyền lôi phủ. Không phải là đang đùa đấy chứ. Chẳng lẽ nào là lại cứ như thế này mà nhảy xuống sao? Cho dù là lấy thực lực của lôi cương đang ở lúc đỉnh phong đi chăng nữa. Nghĩ tới cây này không biết cao bao nhiêu. Nhảy xuống cũng không khỏi gặp nguy hiểm. Nếu cây này mà cao đến cả ngàn trượng thì phải làm sao bây giờ? Chẳng chẳng hắn sẽ tan xương nát thịt. Lôi cương hít một hơi thật sâu. Chậm rãi đi về phía cạnh chỗ của đại thụ. Lúc này, chỉ có cách từng bước từng bước đi xuống mà thôi. Nhưng khi chân chính đứng trên cánh chính của cây đại thụ thì lôi cương không khỏi sưởng sốt. Cây khô trước mắt cơ hồ là thẳng tắp Cây khô này cũng thật là quá lớn Quá lớn đi thôi Lôi cương sát mặt trắng bệt Nội tâm thầm mắng minh lôi Hít sâu vài hơi thanh khí Lôi cương hai tay bắt thành trảo Hung hăng chọc vào vỏ cây khô Chết tiệt Cây này sao mà còn cứng hơn cả thép thế này cơ chứ Lôi cương khuôn mặt xanh mét Tay hắn lại không cách nào xuyên phá được qua lớp vỏ của cây đại thụ này Lôi cương hít một hơi thật sâu Cành cây mà hắn đang ngồi phải rộng cỡ manh chiếu Nhìn cái cây khô cứng rắn như huyền thiết này rồi lại nhìn mây mù ở phía dưới Lôi cương không khỏi thở dài Ai có thể nghĩ đến lôi cương danh chống Tây Tháp tinh lúc này lại Dơn. Dơn. Quy. Quy. Nơn. A. Gơn. Bị vây ở trên một thân cây cơ chứ. Không đúng cây này to lớn vượt quá sự hiểu biết của ta. Cây lớn như thế này ác phải có sinh linh. Lôi cương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhìn đại thủ này. Lôi cương khẽ quát một tiếng. Cơ bắp toàn thân cấp tốc nổi lên. Song quyền của hắn đồng thời xuất ra. Mặc dù không có nội trình cùng cương khí. Nhưng sức mạnh của lôi cương cũng là cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa lúc này cốt hài cũng đã dung nhập vào trong cơ thể. Tiếng xé gió tự như tiếng sấm. uyên. Xong quyền ẩn chứa sức mạnh khai sơn oanh kiếp lên trên đại thụ ấy Thế mà đại thụ này vẫn không nhúc nhất lấy nửa phần Mà vỏ câu cũng không tróc ra lấy một miếng nào Cây này cũng thật là kinh khủng Nếu như dùng vỏ cây này dung nhập vào trong luyện khí án hẳn Có thể khiến cho chiến giáp phòng ngự tăng lên mấy tầm thứ ấy chứ Lôi cương nhìn vỏ cây nội tâm thầm nghĩ Lôi cương thử nâng cao sức mạnh. Nhưng không có nội kỳnh cùng chân khí trợ giúp. Căn bản không cách nào sửa suốt. Hắn thở ra một hơi. Xong quyền lần nữa đánh ra. Hắn muốn đánh thức linh hồn của đại thụ này. Chỉ có nhờ sự giúp đỡ của linh hồn cây thì hắn mới có thể bình an mà tiếp đất được thôi. Ui ừ ừ Từng chấm kích tự như tiếng sấm nổ vang trên bầu trời thú hoàng tinh kinh động đến vô số thần thú trong thú hoàng tinh này. Rai, u, u, ô, hóng, tê. Tiếng thần thú gầm thét không ngừng vang lên. Điều này khiến lôi cương đang đứng trên đại thụ cảm nhận được uy áp lại càng tăng lên gấp bội. Hắn lúc này tu vi bị phong ấm. Uy thế vô số thần thú khiến hắn có chút chịu không nổi Nhìn bị đại thụ đã bị hắn oanh kiếp đến mấy trăm quyền rồi mà còn chưa tổn hại chút nào Lôi cương thiếu chút nữa thì tức muốn ngất đi luôn Liết nhìn mây mù phía dưới Lôi cương hít một hơi thật sâu Dù sao cổ cốt hài kia cũng ở trong người Lúc này cho dù là rơi xuống chăng nữa Nhiều nhất là bị thương nặng mà thôi Lúc này Lôi cương khẽ quát một tiếng Đứng dậy Bước về phía trước một bước dài Hư hư hư Lôi cương chỉ cảm thấy tiếng gió rứt mạnh như tiếng than khóc Thân thể đạt cấp tốt rơi xuống Lôi cương chậm rãi mở hai mắt ra Nhìn khoảng không mông lung trước mắt Trái tim lôi cương cứ như bị chỉ một một bàn tay bóp chặt. Cơ hồ làm hắn hít thở không thông. Nhìn phía dưới không biết còn cao bao nhiêu nữa. Lôi cương thở dài. Nếu như là người tu luyện bình thường mà ngã su ôm thế này thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cho dù là hắn đi chăng nữa thì cũng không cách nào chịu được. Càng đi xuống. Lôi cương lại càng cảm giác được trọng lực mà thân thể hắn phải chịu Hắn không cách nào tưởng tượng được đợi đến khi hắn rơi xuống Thì tình cảnh sẽ như thế nào nữa Lôi cương hai mắt nhắm lại Lặng lặng chờ đợi sự thống khổ sắc đến Một khắc đồng hồ Một nén nhanh Một canh giờ Lôi cương vẫn đang rơi xuống Nội tâm hắn lúc này đã đạt đến trạng thái tê dại cây này rốt cuộc cao bao nhiêu chứ? Thế gian làm sao lại có cái cây cao như thế cho được? Đời đã không đúng ta đã rơi xuống một canh giờ rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể có cây cao như thế, đây? Đây chẳng lẽ là ảo cảnh? Lôi cương chật thức tỉnh, hai mắt hắn nhìn không gian mông lung trước mặt. Tập trung tinh lực nạt nhỏ Phá cho ta Thanh âm lôi cương vang vọng Ở bốn phía Quan cảnh chung quanh hắn Cấp tốt biến hóa Cuối cùng Lọt vào trong tầm mắt lôi cương Chính là rừng sâu vô tận Mấy chục đầu thần thú Hình thể khổng lồ tự như Từng ngọn cự sơn bò lộm ngộm Ở bốn phương tám hướng Tiếng gầm thét Róng giận từ phía trước truyền đến Còn hắn lúc này hẳn là đang vắt mình trên một nhánh cây Cho dù là với tâm cảnh của lôi cương đi chăng nữa Thì thấy bộ dạng của chính hắn lúc này cũng không khỏi thấy đỏ mặt Đồng thời Điều này cũng làm lôi cương đối với hành tinh này cực kỳ kiên kỵ. Chỉ một mình cành cây này là ẩn chứa ảo cảnh Cũng thật bất khả tư nghị Chợt. Hai mắt lôi cương nhanh như tia chớp nhìn xuống phía dưới Chẳng biết lúc nào Phía dưới lôi cương đã hiện lên một đứa trẻ ba tuổi Đầu to như đầu hổ Khuôn mặt béo mập Hai mắt đen nhánh sáng ngời nhìn lôi cương khóe miệng khẽ nhếch lên Lộ ra nụ cười thiên chân vô tà Ca ca Chơi như vậy có vui không? Huyển huyển cũng muốn chơi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fxyr chương 765 Huyễn Huyễn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fxyr chương 765 huyển Huyễn. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đứng trên cành cây nghe thấy lời nói của hài đồng kháo chỉnh. Ngây thơ trong sáng nọ thì thiếu chút nữa từ trên nhánh cây rơi xuống Hắn ho nhẹ một tiếng Nhảy xuống khỏi cành cây Mắt nhìn hài đồng đầy vẻ cảnh giác Hắn rõ ràng biết được hành tinh này là cấm điệp của hồng hoang thánh giới Đứa trẻ ba tuổi này sao có thể là hài đồng bình thường cho được Lôi cương thậm chí cho rằng Hài đồng này ắt hẳn là do thần thú khác biến ảo mà thành. Mắt hắn cảnh giác nhìn hài đồng, lại phát hiện hài đồng gọi là Huỳnh huyễn này hai mắt vô cùng trong suốt đang nhìn hắn. Lôi Cương căn bản không cảm giác được chút nào từ sát khí cho đến lệ khí trên người đứa trẻ. Cứ như thể là hài đồng trong thế tục bình thường vậy. Bất quá mặc dù là như vậy, Lôi cương cũng sẽ không tin tưởng hài đồng này là hài đồng bình thường.